Quý vị, tôi biết cũng phải phải nhắm mắt lại. Quý vị thì ý thức một mình mình thôi, không có nhìn bà con cô bác nhìn con người ta sao, người ta có lắc nhiều hay lắc ít. Mình nó là nó gọi là mình lên đầu á. Suri nó quý vị càng lắc nhiều càng tốt nữa. Rồi, bây giờ quý vị đồng hằng. Om mani <cười> padme hum, om mani padme hum. Om mani Lord, Các tiếp tục ngắm mắt chủ khi mình hùng xong rồi lắng nghe tiếng hùng của mình mà mặc được cái ánh miệng lưng mà âm vang nó tiếp vang theo mình tiếp tục đi theo cái tiếng hùng giống như mình lắng nghe tiếng hùng mà nó trong tâm của mình thôi hùng đi theo tới cái cùng là ông vang Nhưng mà bây giờ quý vị à, lúc rằng tôi thích nghĩ Và sau khi tụng như vậy xong, thì chúng ta tụng, gọi là người ta tiếng nhỏ ấy. thì cứ bị tụng theo cái chiều của mình nhưng mà tụng sắp là hùng, hùng, hùng, hùng, hùng, hùng, hùng, hùng, hùng Ngày nào tọa cao thì cứ tụng hùng xa thì hùng ba đi, hùng ba đi, hùng ba đi, hùng muốn sao không được hết ha? Nếu mà tụng mình nghe thôi, vừa đổ cho bệnh nhân nói thôi tụng nó tụng đi tục nhé. bắt chỗ chỗ làm cho chỗ nó chỗ của mình. Còn... Thế nên quý vị tổng ra tiếng vừa đủ được nghe Hãy đọc ra tiếng, tổng ra tiếng mà giờ mình kêu nghe Trông là... Còn quý vị giữ yên trạng thái tâm mình yên lạc thôi Làm cho tâm nó ngưng lại Thế là quý vị giữ tâm thiệt là yên lạc Chống... Chống rõ Giữ trạng thái chống rõ như vậy giữ tâm trong trạng thái trống rỗng quý vị tiếp tục nhắm mắt Như, chúng ta hít thở mà quý vị liệm thành 3 cái trục tử Như, khi hít vào quý vị liệm chiếc ôm hơi thở dài bị kéo dài ra tiếp mình hít vào dài Để. ồ điệp ôm, không quý vị nín thảo chút xíu một sách cảnh thoát của dây thôi tiêm điệp A không biết thở ra cái điệp thẳng trong đầu là hùng, hùng quá chứ không phải hùng, hùng hít vào là ôm giữ lại chút xíu là A thở ra là hùng ôm, A, hùng ôm là trụng tử của thân Phật A là trụng tử của khảo Phật hùng, trụng tử tâm Phật Thì mình hít thở, mình niệm Cái này quý vị mới niệm hơi chưa? Quán tưởng 3 cái chuyện đó chỉ niệm thôi Tức là mình đang chuyển thân khẩu ý của mình thành thân khẩu ý của Phật Hít hở ôm Kéo dài chữ ôm là hơi dài bao nhiêu là kéo chữ ôm dài bao nhiêu thì hít xong là nín thở một chút xíu mà lại ai? Người nào nín lâu càng được thì càng tốt không thì thôi giữ lại chút xíu là A, ra là Hùng chứ không kéo dài, hình dài Hùng... quý vị không nên dính thở nhiều thì hiếp vào dài, thở A dài nhưng chữ A thì giữ lại chút xíu, là vừa đủ rồi thì mình nghiệm được chữ A thôi rồi, quý vị à, mở mắt ra được rồi tánh tình lại khỏi tàu bà Here we go Chưa nghe chưa hết Và bây giờ quý vị uh, Nếu quý vị liệp Humanity Meho 5 tiếng trong lời liệp thầm Người ngưng Mà sau cùng quý vị niệm ố ma hùng thôi Quý vị cảm thấy Cái nào mình cảm thấy dễ chịu Cái nào mình cảm thấy thích hợp hơn Cái này có thể thì... Nhiệm to tiếng để... Được hơn, nhiều, có thể niệm nhỏ nhỏ, có thể tức Có chịu thương thế Nhiệm nhỏ nhỏ tức thấy có chịu hơn Dạ Nhiệm to hơn được ha Có thể niệm to Bởi vì con có niệm là niệm to thì cần to Đúng rồi. <cười> Đúng, cái căn tô này còn bê ấy à. Nó nhỏ và không nghe đấy. Thì nó hết hơi thì hạn chế nhỏ. Đúng rồi. Thành thì chú nó to tốt Nếu mà con khi rồi. Là... Các quý vị làm quý vị thấy khi mà cũng khi mà họ làm lớn nó lỡ ấy như thì mà thế như cái phòng ở cái... đây là thì là to cái, cái boombox là thêm bững Uhhhhhhh cái đoan như thế lắm là um dê um á chữ um nó là um dê tại tất cả con thần trú nào cũng bắt đầu ôm um nên là um dê là khởi đầu là start đi là những người chữ tạm chữ um á ớm rồi bắt đầu mới đầu vô là um hết đa số thần trú nào bắt đầu chữ um kết thúc bằng tiền Số A hoặc là Hùng hoặc là gì đó những người nào tụng lớn thì tôi tụng. tụng lớn thì cho phát giới nó nghe Trừ khi nghe càng cách nữa Mình càng tụng lớn càng tốt không thời gian ra tôi tụng Mình thấy anh mà có cái phần giảng đó anh thấy, anh thấy là chung quanh đó Mà có những đống sáng đó Chớp chớp chớp chớp chung quanh này. Ngoài người đó Khi mình tụng nó vẫn đống sáng chớp chớp chớp chớp chớp, chớp Người ai tiếp tụng ôm ma hồn Cho ai không ừ cái người nào mà tâm văn trắng thì, thì ông thích thì ố mà hùng nó được rồi. Chú ố mà hùng á thì cái thượng của con thêm ở đây là bốn tay ha. Có chú mà hùng hiểu là biết được không phải biết được đâu mà nó biết từ trái sang phải. Mà đến là tiếng phải. Ừ, ôm ở đây quý muốn. Tại vì sau đó ở đây chúng ta không học lại một cái là đúng. Chú ố mà hùng không mất, ông tốn rồi. Tại vì tốn Nó là âm đó Sau này nếu có điểm của cô đó thì quán chữ ôm A Học Hùng Thì quán tờ 3 chữ này là tốt Để lúc kết tinh ba tất cả Thật khẩu ý của chữ phẩm đây Chữ ôm ở đây Ba ở đây Hùng là ngay giữ của mình, ngay giữ lực Thì quán tờ 3 chữ này chỉ tụng 3 chữ này thôi Nói là công năng nó rất là nhiều Không cần để tất cả những thần chúa khác Ừ, tốt ạ, đây là một cách, cách. Còn mai người nào muốn biết theo kiểu đề tảng thì mai tôi sẽ biết Người ta có bụng Người viết chữ đề tảng khác Như là chữ tiếng sau khí Chính. Ôm, à, hù Còn người nào mà có khí thì tột ôm mê lên đây To rồi Còn cho đến khi hết khí thì tột nhỏ Cái công ngang rất là mạnh Coi như chúng ta trông rất là đây Người đường là... Người đường là...